Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyển 2 chương 133 Cha Cùng Con Hạ Á Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi nhân mặt trời chiếu rọi ly sơn chủ phong Xuyên qua kiếm quang như cầu vồng Rơi vào trên người thu sơn quân Chiếu sáng gương mặt tái nhật của hắn Đôi mắt mắt bình tĩnh còn có thân thể nhuộm đỏ máu Rực rỡ mà máu tanh Làm người ta kinh tâm động phát Thủy chung không có ai nói chuyện Trên núi chỉ có một mảnh tĩnh mịch Vào lúc này duy nhất có tư cách nói chuyện Chỉ có phụ tử thu sơn ra Phụ thân về nhà thôi Ly Sơn chuyện tình tự chúng ta giải quyết Thu Sơn Quân nhìn phụ thân nói Thanh âm của hắn rất ổn định Không có một ti run rễ Nhưng tất cả mọi người có thể nghe được cảm xúc đau đớn bên trong Vì cố nhân loại người tu hành trong chu viên Hắn đã ngủ say mấy chục ngày mới tỉnh Thương thế còn chưa khỏi hẳn Lúc này lại bị lợi kiếm đâm thủng ngực Sớm đã không còn Sơn Ú Vinh Quy Quy Cơn. Cơn Hơn Đỏ Nếu như không phải là Bạch Thái Đỏ Chỉ sợ đã sớm té xuống Thu Sơn ra chủ ánh mắt Từ trên thanh kiếm xuyên qua ngực hắn Chuyển qua trên mặt của hắn Tâm tình thất vọng trong mắt Càng ngày càng đậm Nhiều đến cực điểm chính là đạm Chính là cực hàng đạm mạc Hắn nhìn Thu Sơn Quân nói Thu Sơn ra vị ngươi trả giá bao nhiêu Mới để cho ngươi có thanh danh như ngày hôm nay Kết quả ngươi lại dùng sinh tử của mình bụi hiếp gia tộc Cho dù để cho gia tộc phải trả giá cực kỳ thảm thống ư Thu Sơn Quân trầm mặt không nói Thu sơn gia chủ thân thể khẽ dao động Đạm mạc cuối cùng chỉ là biểu tượng Hắn làm sao có thể không tức giận Thu sơn gia làm sao có thể sinh ra kẻ như ngươi Nghiệt tử Nói xong câu đó Hắn xoay người đi tới phía sau Không nhìn con của mình mình một lần nào nữa Đồng thời hô lên hai chữ Động thủ Nghe hai chữ này, đỉnh núi nhất thời trở nên khẩn trương Tất cả mọi người đều biết, hai chữ này là nói với vị khung khủng của Thu Sơn Gia Thu Sơn quân đã trọng thương sắp chết Thu Sơn Gia chủ vẫn không chịu dừng tay Mà hai vị giới luật đường trưởng lão vẽ mặt khẽ biến Muốn nói cái gì đó Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng Tiểu Tùng Cung cùng trường sinh Tôn Phương trưởng lão vẽ mặt lại buông lỏng rất nhiều. Mặc dù Thu Sơn quân lựa chọn nằm ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng chỉ cần Thu Sơn ra vẫn kiên định đứng về phía họ. Như vậy ít nhất cục diện trước mắt còn ở trong lòng bàn tay của bọn hắn. Vị cung phụng của Thu Sơn ra thực lực sâu không lường được. Thời khắc trước đó vì ngăn cản Thu Sơn quân rút kiếm. Đã đem một thân cảnh giới đề tới đỉnh phong. Lúc này nghe Thu Sơn gia chủ ra lệnh. Căn bản không cần phải điều tức nữa. Ngay khi hai chữ động thủ của Thu Sơn gia chủ còn quanh quẩn ở bên tai mọi người. Thu Sơn gia cung phụng đã xuất thủ. Hắn vừa ra tay chính là Thu Sơn ớt. Thiên Nam có Thu Sơn. Nằm trên bình nguyên tựa như đại ớt Thu Sơn Ấn là một loại trưởng pháp Thi triển lạc anh rực rỡ Có thể đồng thời công kích mười mấy địch nhân Mà loại trưởng pháp này tu hành tới cảnh giới cao nhất Lại như một ngọn núi từ thiên ngoại Không ngừng va đập xuống bình nguyên Liên lực vô cùng khổng lồ Vì Thu Sơn ra cung phụng này Chính là cường giả duy nhất của Thu Sơn Gia có thể đem Thu Sơn ấm tu hành tới chí cực trong trăm năm qua. Sơn Phong gào thét mà lên, Thu Sơn ấm phá vân mà rơi, đi tới trước động phủ của Ly Sơn chủ Phong. Oanh một tiếng, Thu Sơn Gia cung phụng bàn tay cực kỳ mạnh mẽ, đánh trúng phía sau lưng hai gã giới luộc đường trưởng lão. Hai gã giới luật đường trưởng lão căng bản không hề phòng bị Chỉ cảm thấy phía sau lưng tự như bị một ngọn núi cao đánh trúng Máu tươi từ trong môi bắn ra Làm ướt râu cùng áo như tuyết trắng Lúc này, thu sơn gia chủ đang xoay người Tay áo phải rất tùy ý phức lên Tự như muốn su tan đi buồn ngực Cùng với Thu Sơn quân trái lời mang tới tức giận Ai cũng không nhận thấy Bàn tay của hắn đã lộ ra khỏi tay áo Ba một tiếng vang nhỏ Thu Sơn ra chủ ốm tay áo phớt lên Bàn tay lặng lẽ không tiếng động vung ra Nhẹ nhàng rơi vào vai trái của tiểu tùng cung Tiểu tùng cung phát ra một tiếng kêu to tức giận mà khiếp sợ Dơ kiếm muốn cản Nhưng làm sao kịp dơ nổi kiếm Đạo chân nguyên cường đại mà lại cực kỳ tinh khiết kia Trực tiếp chứng vỡ vai hắn Sau đó như hồng thủy tràn vào trong thức hải của hắn Ở trước thời khắc ngất đi Hắn mới kịp nhận ra thu sơn gia chủ lại ra tay đối với hắn Mà nam nhân trong truyền thuyết vô cùng bình thường bị thu Sơn quân che đi tất cả hào quang Lại có thực lực kinh khủng như thế Sơn phong bị khí tức cuồng vào đối chọi xé nát gào thét không ngừng Hai gã giới luật đường trưởng lão khoan chân ngồi xuống đất Không ngừng hộp máu ỉ vào một thân công lực thâm hậu Mới miễn cưỡng không chết Tiểu tùng cung càng thê thảm, trên vai đã huyết nhục hồ, ngã vào trong ngực một gã đệ tử, sinh tử không biết. Tiếng gió dần yên lặng, không khí một mảnh tĩnh mịch Không có ai có thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Không người nào có thể hiểu rõ. Tại sao Thu Sơn gia chủ cùng vị cung phụng kia bỗng nhiên xuất thủ với ba vị ly sơn trưởng lão? Chuyện biến hóa quá nhanh. Nhanh đến mức tất cả mọi người ướm phó không kịp kinh ngạc im lặng Thu Sơn gia chủ từ trong tay áo lấy ra khăn tay Lau máu của tiểu tùng cung dính ở trên tay Vẽ mặt rất bình tĩnh Trường sinh Tôn Phương trưởng lão nhìn hắn run giọng hỏi ngươi Điên rồi Thu Sơn gia chủ nhìn hắn nói trưởng lão theo ta xuống núi được không? Phương trưởng lão hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra Tức giận không giải thích được Nghe lời này Chuẩn bị lớn tiếng tiếp tục quát hỏi Bỗng nhiên tỉnh ra Vô luận thu Sơn gia chủ muốn làm cái gì Nhưng lúc này ba tên Ly Sơn trưởng lão cũng đã bị bọn hắn đánh lén Nếu như mình muốn làm gì Nói không chừng một khắc sau đối phương sẽ ra tay với mình tượng như rất nhiều cường giả thiên nam Dĩ vãn phương trưởng lão ấm tượng rất bình thường đối với vị thu sơn gia chủ này Thậm chí lén gợi cợt Nghĩ thầm nếu không phải có thu sơn quân Ai sẽ để ý một người vô năng như vậy Nhưng hiện tại hắn hiểu người này làm sao có thể là kẻ vô năng Mặc dù hắn vẫn không rõ tại sao Thu Sơn Gia bỗng nhiên làm khó dễ Ít nhất thấy rất rõ ràng Thu Sơn Gia chủ mạnh cỡ bao nhiêu phải biết rằng coi như là đánh lén Có thể hời hợp như thế Dễ dàng đem tiểu tùng cung trưởng lão trực tiếp một trưởng phế bỏ Người có thực lực như vậy trên đại lục cũng không phải quá nhiều Uống chi bên người thu sơn gia chủ còn có vị cung phụng cảnh giới giống như trước sâu không lường được Phương trưởng lão suy nghĩ cẩn thận những chuyện này Không nói hai lời Đi tới sơn đạo Chỉ trong mấy tức Hắn đã biến mất ở trên sơn đạo quanh co của ly sơn Đi không chút do dự Đỉnh núi lúc này trở nên hỗn loạn Ly Sơn đệ tử theo tiểu tùng cung ba vị trưởng lão xông vào chỗ phong Bởi vì sư trưởng bị đánh lén trọng thương mà tức giận Phần nhiều lại là ngơ ngẩn luống cuốn Chúng ta cũng nên đi Thu Sơn ra chủ không để ý đến Ly Sơn đệ tử bi phẫn nhìn mình chằm chằm bình tĩnh nói Thu Sơn ra cung phụng đi tới bên cạnh hắn Nhận lấy khăn tay nhúm máu hắn đưa tới nhét vào trong tay áo Sau đó cùng nhau đi tới chân núi Toàn bộ quá trình Thu Sơn gia chủ không xoay người nhìn Thu Sơn quân một cách cho dù lúc đi cũng không nhìn Gió mát doan nhiễu, thân ảnh đã không còn Trên thạc bình ở đỉnh Ly Sơn chủ phong chỉ còn lại chút ít vết máu Thu Sơn quân nhìn Sơn đạo phương hướng trầm mặt không nói Về Thu Sơn ra, hắn từ lúc còn rất nhỏ Đã có một số việc nghĩ mãi mà không rõ Vị lão cung phụng kia trên thực tế là tam thúc tổ của hắn Thế gia môn phiệt từ trước đến giờ đều lấy thực lực vi tôn Hắn thuệ chung không rõ Vì sao tam thúc tổ cảnh giới đã tới tụ tinh cảnh đỉnh phong Không trở thành thu sơn gia chủ Ngược lại là phụ thân của hắn khắp mọi mặt Cũng rất bình thường trở thành thu sơn gia chủ Hắn vốn tưởng rằng chuyện này liên quan tới chân long huyết mạch của mình Nhưng thời khắc trước đó Nhìn phụ thân xuất thủ Nhìn tam thúc tổ chín cẩn mà trầm mặt Từ trong tay phụ thân nhận lấy chiếc khăn tay dính máu Hắn mới chân chính hiểu rõ Chẳng qua là Hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ Tại sao phụ thân phải làm như vậy Một chiếc xe cao quý chiếc cực từ dưới chân ly sơn đi tới thu sơn Kéo xe chính là lông huyết mã trong xe có chứa da huyết tự Tấm thảm làm bằng lông thỏ yêu Ngồi trong xe tự nhiên là thu sơn Gia chủ cùng vị cung phụng kia Chuyện mưa đoạt Ly Sơn kiếm tung, bây giờ nhìn lại, vẫn còn có chút nóng vội, lần này tổn thất sẽ có chút lớn. Thu Sơn ra chủ cách cửa sổ xe. Nhìn Ly Sơn trong mây mù như ẩn như hiện nói. Tựa như lúc trước người đánh lén tiểu tùng cung ở đỉnh núi cũng không phải là hắn. Để cho chuyện lần này thất bại cũng không phải là hắn. Cung Phụng mỉm cười nói không biết phương trưởng lão về trường sinh Tông sẽ nói như thế nào Thu Sơn ra chủ lộ ra nụ cười dễ cật mười mấy năm trước tô tiên sinh đã dết một lần Trường sinh Tông cũng đã phế đi Vô luận hắn nói như thế nào Chẳng lẽ trường sinh Tông còn dám hướng Thu Sơn ta tuyên chiến hay sao Cung Phụng vẽ mặt trở nên ngưng trọng hỏi như nương nương Bên kia làm sao giải thiết Thu sơn gia chủ châu mày Nói nương nương nhân tự Cũng không thể buộc ta giết chết con của mình Đúng vậy Đây chính là con trai của ta Ta cũng không lợi hại giống như nương nương được Hắn không muốn nghĩ tới chuyện này nữa Cảm khái nói trải qua chuyện chú viên Con ta lại có tiến bộ Lại có thể nghĩ ra thủ đoạn quyết Tuyệt đến thế Dùng tánh mạng của mình uy hiếp cha mình, vô luận đánh giá như thế nào, chuyện này cũng rất quyết tuyệt. Tự như Thu Sơn gia chủ ban đầu chuẩn bị dùng danh phận phụ tự ác, Bách Thu Sơn quân cũng rất quyết tuyệt. Chẳng qua hài tử còn quyết tuyệt hơn lão tử của mình. Hắn tuyệt tình hơn ta, cho nên ta không thể buộc hắn giúp ta, dĩ nhiên ta không thể làm gì khác đành phải giúp hắn. Chẳng qua là không biết thu sơn hắn lúc nào có thể suy nghĩ rõ ràng điểm này Không cần suy nghĩ rõ ràng Chỉ cần làm là tốt rồi Quyết tuyệt tượng như hắn Đây là khí chất cần có của người làm đại sự Mặc dù chuyện này không khỏi công bố một sự thật làm ta có chút không vui Sự thật gì? Ta yêu hắn hơn hắn yêu ta Nói xong câu đó, Thu Sơn ra chủ an tỉnh một lát, sau đó mỉm cười lắc đầu, nói Nhưng giữa phụ tử không phải từ trước đến giờ đều như vậy hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện